Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe đầu truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vi Long. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 622 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Lê Minh Đức đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 622 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1132. Chỉ trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt Dung Khai. Hai người lộ ra thân ảnh lại là một nam một nữ. Hai người này đều cao tuổi, là một lão giả đầu tóc bạc trắng cùng một lão ẩu mặt mũi nhăn nhẻo. Hai người này toàn thân đều tỏa ra mùi xác chết nồng nặc. Giờ này lão giả kia dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Dương Khai, dường như hận không thể nào đọt da hắn, cắt gần hắn. Mà lão bà vừa quét ánh mắt nhìn ao máu lập tức giống như nổi lên bệnh tâm thần, nhìn Dung Khai phẫn nộ cắn răng nói: "Tiểu tử, dám giết người Hoàng Tuyền tông ta, lão thân sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Đệ tử Hoàng Tuyền tông trên Thúy Vi Tinh này, quả thật chính là làm gì tùy thích, ngay cả gặp gặp một chút phản kháng cũng rất nhanh bị đè xuống, chưa bao giờ nghĩ lại có người dám tàn sát đệ tử của bọn họ. Hơn nữa, một lần giết chết nhiều người như vậy, hai người thân là chủ sự của Hoàng Tuyền Tông ở chỗ này, tự nhiên phải có phần trách nhiệm, huống chi trong số đệ tử đã chết, phần nhiều đều là con cháu của họ, huyết hải thâm cừu như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ. Các ngươi là Hoàng Tuyền Tông." Nhung Khai nhướng mày hỏi. "Đại Hoang Tình vực, Hoàng Tuyền Tông" thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tử tử, bây giờ muốn cầu xin tha thứ đã muộn rồi. Hồn phách của ngươi thuộc về ta, thân thể thì thuộc về nàng, đời đời kiếp kiếp đừng hòng nghĩ đi vào luân hồi." Lão già kia nói giọng như sài lang trù, khiến người nghe vào tai cảm thấy nóng lòng sốt ruột, cực kỳ khó chịu. Dương Khai không thèm nhìn bọn hắn, Ta cố ý yêu cầu tha sao, lão già kia, mắt mờ rồi ư? Đúng là to gan. Lão già bị Dung Khai châm chọc một câu giận tím mặt, đưa ra bàn tay khô héo chụp tới hướng Dung Khai. Trên bàn tay gầy da mọc xương, móng tay đen nhánh, giống như quỷ rảo đáng sợ khiếp người. Ngay lúc bàn tay khô héo thò ra, còn cuốn lên một luồng gió lạnh thấm vào xương tủy, khiến người ta không rét mà run. Dung Khai cười lớn một tràng. Đầu óc mặc dù là thứ tốt, nhưng xem ra không phải người nào đều có nha. Vốn còn muốn hỏi ngươi vài câu, nhưng nếu ngươi gấp gáp muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toán cho ngươi. Rồi một quyền đánh ra, lão giả trong nháy mắt cả kinh thất sắc, tuy rằng lão không cảm nhận được dấu vết Dung Khai vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ đơn thuần là một quyền đánh đến, nhưng một quyền này Loại là làm cho lão có cảm giác vô cùng khó chịu, dường như mình không ngăn được một kích này. Tuy vị lão tuy rằng chỉ có hư vương cảnh tầng 2, nhưng cái gọi là già mà chưa chết tức là tạc. Cảm ứng đối với cái chết là là huyền diệu khó giải thích. Một trảo chưa đến, lão vội vàng thu hồi, nhưng vẫn chậm một bước. Quyền kinh cuồng bạo quét trúng năm ngón tay của lão, lại truyền đến lực hủy diệt không thể nào ngăn, trực tiếp làm năm ngón tay nổi tung, một đoàn máu thịt bầy nhầy. Lão ẩu nhìn thấy cũng biến sắc, tiểu tử này rốt cuộc là quái quỷ gì, một quyền nhẹ nhàng lại có uy lực kinh khủng như vậy, làm thế nào mà làm được. Cho tới giờ khắc này mới truyền đến tiếng xe gió gào thét, thổi thân hình hai người lắc lư. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt nhau, đâu còn dám có nửa phần giao dự. Dũng dập thi triển ra đòn sát chiêu, đồng thời đưa tay thò về hướng ao máu chộp một cái. Từ trong ao máu bay ra hai cây cờ lớn rơi vào trong tay của hai người. Một cây đại kỳ có màu đỏ tươi, giống như từ máu loãng thấm ướt mà thành, tỏa ra mùi máu tanh nồng, còn một cây kia là có màu đen như mực, không thấy nửa điểm vầng sáng, ở trong đó mơ hồ còn có vô số mặt người chìm nổi vùng vẫy gầm thét. Huế Hải Phiên, Vạn Hồn Phiên. Bành Thế Tông từ rất xa theo dõi hô lên một tiếng, nhìn hai kiện bí bảo dùng vô số tính mệnh người tạo ra kia, trong mắt lộ ra ý căm thù đến tận xương tủy. Những người khác cũng đều là sắc mặt tương tự. Trên thủy vi tình, vô số người bởi vì hai kiện bí bảo này mà chết, bọn họ làm sao có thể không biết danh tiếng của Huế Hải Phiên và Vạn Hồn Phiên. Bí bảo bản mạng vào tay Lão giả và lão bà trong lòng chấn định, đều trừng mắt nhìn Dung Khai. Dung Khai trầm giọng nói: "Đây cũng là mục đích mà các ngươi thản sát hàng loạt dân chúng trong thành sao?" Hắn có thể cảm nhận được cái gọi là huyết hải phiến và vạn hồn phiến này đều là bí bảo cực kỳ tà ác, sở dĩ ngâm trong ao máu, hiển nhiên là đang lợi dụng máu loãng và cô hồn trong ao, tận bổ linh tính và uy lực của bí bảo. Hai kiện bĩ bảo này vừa bay ra, cả ao móng đều trở nên yên tĩnh, liên đới màu sắc nước trong ao cũng nhạt đi rất nhiều. Nhiều rắc rối có thể vào phiên ta là vinh hạnh của chúng." Lão già hừ lạnh một tiếng, lão bà không có hảo ý cười nói, "Đừng có gấp, chờ một lát ngươi cũng sẽ được vào thôi." Dương Khai cười lạnh nói, "Vậy thì mau mau thu ta vào đi." Lão bà hừ lạnh một tiếng. Được rồi, như ngươi mong muốn. Phất lấy huyết hải phiến trên tay, chục xuống đầu của Dung Khai, cả bầu trời cũng biến thành màu đỏ sẫm. Dung Khai ngẩng đầu nhìn, gương mặt thờ ơ. Lão ẩu kia vốn còn phòng bị Dung Khai có phản kháng, nhưng cho tới khi thấy Dung Khai bị cuốn vào trong huyết hải phiến, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, lập tức cười khẩy nói: Đúng là không biết trời cao đất dày, dám vào huyết hải phiền của lão thần để nhìn xem người chết ra sao." Lão già nói, "Người này có chút không bình thường, không nên khinh thường, để ta đi vào, hai ta liên thủ đối phó cùng với hắn." Lão bà nói, "Ngươi cũng nên cẩn thận một chút, vào huyết hải phiền dù là hư vương cảnh tầng 3 cũng phải lột một lớp da." Lời tuy lại như vậy, nhưng vẫn một tay nắm tay lão già, thân hình lắc lư, mang lão cùng chui vào trong huyết hải phiền. Đám người Mạnh Thế Tông theo dõi từ xa, tất cả đều trong lòng khẩn trương thầm nghĩ, người thanh niên kia nhìn khí độ bất phàm, làm sao lại hồ đồ như thế? Huyết Hải Phiên là bí bảo vô cùng cường đại, lại do lão ẩu có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất điều khiển vào trong đó sao còn có mạng sống. Chặn những không giết được lão bà mà không công tăng thêm một phần uy lực cho huyết hải phi. Vốn tưởng rằng đến một cứu tinh, nhưng mà không ngờ là một tên ngốc nghếch. "Bành huynh à, chúng ta làm sao bây giờ?" Có người nhìn Bành Thế Tông hỏi, thời khắc này ở đây chỉ có người mình, đệ tử Hoàng Tuyền tông bị tàn sát không còn, hai đối thủ hư vương cảnh cũng vào bên trong huyết hải phi có thể nói cả tòa thành chỉ có đám người bọn họ thôi. Mọc trốn đi thôi. Bành Thế Tông còn chưa đáp lời đã có người kêu lên. Bành Thế Tông cười khổ một tiếng. Bỏ chạy ư, có thể chạy đi đâu? Nếu bọn họ không bị phong ấn tu vi, có lẽ còn có một đường xin cơ, nhưng giờ này mọi người một thân tu vi bị nham cầm, nếu muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào hai chân, dù là bỏ chạy một ngày cũng không đi được trăm dặm đường. Trăm dặm đường đối với hư vương cảnh thì tính là gì, tùy tiện là có thể đuổi theo kịp, có thể nói bọn họ đã cùng đường, trừ phi tái xuất hiện kỳ tích khác. Vậy chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao?" Bành Thế Tông đáp, "Có lẽ vị đại nhân kia có thể tự trong huyết hải phi lên đánh ra đi." Lập tức, dẫn tới vô số ánh mắt đều nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Bành Thế Tông sợ mũi một cái. Luôn có một đường hy vọng, chỉ có điều đường hy vọng này quá mức mong manh, gần như không có khả năng xuất hiện. Bành huynh, nếu huynh không đi thì ta đi, bởi giá chúng ta sống chết không sợ, nhưng thân thể và hồn phách bị người ta luyện vào bí bảng, không thể nào luân hồi, không khỏi cũng quá là thê thảm đi. Ta tình nguyện tìm một chỗ tự vấn, cũng không muốn đợi hai lão già kia đi ra. Lời này dẫn tới cộng hưởng, có được khi cái chết cũng không sợ, nhưng sau khi chết, hồn phách và thân thể còn cung cấp cho người khác dùng, đúng là khó tiếp nhận." Bành Thế Tông nói, "Nếu như vậy, chư vị cứ tùy tiện đi." Mọi người thay hắn, dường như cố ý muốn ở lại nơi này cũng đều không khuyên. Giờ khắc này thời gian quý báu, ai cũng không biết hai người Hoàng Tuyền tông kia lúc nào sẽ đánh ra. Đương nhiên là mau mau chạy trốn thì quan trọng hơn. Trong nháy mắt, mọi người đi nhanh hơn phân nửa, chỉ còn mấy chục người. Hơn mấy chục người này, sắc mặt đều bàng hoàng, gương mặt ý muốn chết. Đại Khải cũng vì cảm thấy bỏ chạy cũng là vô ích, không bằng tiết kiệm một chút khí lực ở lại chỗ này, nói không chừng thật sự có kỳ tích xuất hiện thì sao. Biển máu mống sôi trào, đập vào mắt đều là một màu đỏ tươi. Mùi tanh tưởi chui vào trong mũi, trong biển máu còn có vô số huyết thi hình dung đáng sợ, mỗi một tên đều giống như lệ quỷ. Dương Khai đứng trên biển máu, mắt lạnh nhìn cảnh tượng giống như địa ngục này. Lão bà và lão già bỗng nhiên vắt tay nhau hiện thân, lão bà cười lạnh nói: "Tiểu tử, vào huyết hải phiên rồi thì ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi." Lão già cũng lên tiếng: "Thật là ngu." Dương Khai nói, những thi thể này đều là vợ giả thú vì tình sao? Trong biển máu thi thể quay cuồng, đầu chỉ ngàn vạn, e rằng có tới mấy trăm ngàn. Lão bà nói, đã chết tới nơi rồi, còn có tâm tình tìm hiểu chuyện của người khác sao? Tiểu tử à, ngươi thật là lớn gan. Chết cũng phải chết cho minh bạch, có đúng không? Dương Khai quay đầu nhìn lão bà nói, Lão bà phát ra tiếng cười như quả đan. Ngươi thật biết dừng đúng lúc, yên tâm đi, lão thân ra tay sẽ không để cho ngươi có đầu đớn gì đâu, chỉ lập tức liền chết ngay. Nhưng ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta mà, chẳng lẽ ngươi già rồi nên mắt mờ, lỗ tai cũng điếc sao? Lão bà sa sầm sắc mặt. Không sai, những người này đa số đều là vợ giả tại đây cũng nhờ có bọn hắn dâng hiến, lão thân mười tấn thăng hư vương cảnh. Dung Khai nói, "Hoàng Tuyền tông ngươi xâm nhập tinh vực này chính là vì mục đích này sao?" Lão ấu đáp, "Luyện ngục huyết hải phiền và vạn hồn phiền cần rất là nhiều vật liệu, Hoàng Tuyền tông ta ở đại hoang tinh vực cần phải thu liễm, nhưng ở chỗ này thì không cần thiết." Nói ra, võ giả nơi đây thật đúng là nhiều, không biết Huệ Hải Phiên của lão thân này có thể tăng lên tới trình độ nào đây?" Dương Khai gật đầu. Trước mắt chính là cực hạn rồi, người đã không còn cơ hội tăng thêm. Lão già cười lạnh nói, "Đến thời khắc này rồi, ngươi còn muốn chạy trốn ra ngoài hay sao?" "Tại sao ta phải bỏ trốn chứ?" Dương Khai kỳ quái nhìn. Lão bà ngẩn ra khó hiểu nói, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta?" Đúng như vậy, giống như nghe được chuyện buồn cười hay nhất trên đời, lão bà và lão già đều cười lên một tràng ha ha. "Doãn Nhạc Sinh, các người biết chứ?" Dung Khai bỗng nhiên nói, hai người chợt ngừng tiếng cười, nhìn Dung Khai khó hiểu. Lão già trầm giọng nói, "Ngươi từ đâu mà biết cái tên này?" Xem ra là không sai rồi. Doãn Nhạc Sinh là tông chủ một đời trước của Hoàng Tuyền Tông các ngươi có đúng không?" Lão già chần chừ. "Ngươi nhận biết tông chủ trước kia sao?" "Không có khả năng, tông chủ kia mấy chục năm trước đã rời Đại Hoang Tinh vực đi tinh giới, cũng chưa từng tới tinh vực này, bên này làm sao có thể có người biết tụp danh của hắn chứ?" "Biết, dĩ nhiên là biết rồi." Dương Khai gật đầu. Thanh âm bổng nhiên trở nên dữ tợn. Bởi vì hắn chết dưới tay ta. Dương Khai vừa giúp lời thân thể lão già bổng nhiên không tự chủ được nổi lên. Chủ cần cổ bị một lực lượng mạnh mẽ bóp chặt. Không ngờ lão già bị Dương Khai nắm cần cổ. Tầm mắt vẫn như trước dừng trên thân ảnh Dương Khai ở ngoài mười mấy trượng. Tiễn các người đi gặp mặt hắn không cần cảm ơn ta. Dung Khai giật lời, trên tay dùng một chút sức, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Chương 3133. "Bành huynh à, nếu không hay là chúng ta chạy đi đi." Bên ao máu mấy chục vợ giả cơ y muốn chết, bỗng nhiên một người trong đó mở miệng nói, "Hắn lại không muốn chết uổng công vô ích như vậy, nên khuyên." Lâu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Bành Thế Tông nghe thì cười khổ, đang muốn nói gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang một bên. Chỉ thấy bên kia tia sáng đỏ sẫm cuồn cuộn, huyết hải phiên trôi lơ lửng giữa không trung lên xuống không ngừng, làm cho huyết quang cuồn cuộn, dường như có thứ gì muốn từ bên trong phá ra. Ai, không còn kịp rồi. Bành Thế Tông chậm rãi lắc đầu. Thành niên kia nhanh như vậy đã bị chém chết rồi sao? Ai mình cũng không khỏi quá mức ngây thơ rồi, lại hy vọng vào hắn. Những người khác thấy như vậy cũng không còn lời gì để mà nói. Lúc trước, thấy Dương Khai nói giọng điệu ngông cuồng, còn tưởng rằng hắn có bản lãnh cao siêu, ai ngờ chui vào huyết hải phiền, không tới 10 hơi thở đã bị giết chết, quả thật khiến cho người ta cười đến rụng răng. Thế nhưng, không ai có tâm tình bật cười, chỉ vì kế tiếp phải chết chính là bọn hắn. Nhưng ngày sau đó, những đôi ánh mắt ngơ ngác, con người từ từ trợn tròn, nhìn phía trước không thể nào tin vào mắt mình. Trong huyết hải phiền bất chợt nhảy ra một người, lại không phải là lão ẩu, hoặc là lão già Hoàng Tuyền Tông như trong tưởng tượng của bọn họ, mà lại là tên thanh niên đầu óc có vấn đề kia. Thanh niên dường như chỉ là bước một bước, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Sau khi tự trong huyết hải phiên thoát ra, đưa tay chụp một cái, đã thu vào tay bí bảo chất đống vô số mạng người kia. Tiếp theo quay đầu nhìn, cau mày nói. "Những người khác đâu?" Không ai trả lời, mọi người đều như bị sét đánh cứng đờ ngay tại chỗ, trong đầu một mảng hỗn loạn không thể tĩnh thần. "Ta là đang hỏi các ngươi." Dương Khai nhíu mày, "Đám người kia bị làm sao vậy?" đối mặt với ân nhân cứu mạng mình này, không phải là nên dập đầu lạy rồi miệng hô tất có báo đáp, kết cỏ ngậm vành các loại hay sao. Như thế nào, mọi người đều giống như kẻ ngốc, chẳng lẽ là đầu óc bị hỏng hết rồi sao? Bỏ chạy, bỏ chạy rồi. Bành Thế Tông nuốt nước bọt, trả lời có chút mất tự nhiên, nhường khai quét thần niệm một vòng. Phát hiện ngoài trăm trường, xác thực có không ít người đang chạy tứ tán, chỉ có điều tu vi bị phong ấn, chạy cũng không có nhanh. Chạy rồi thì thôi. Dương Khai vung tay, một lực lượng nhu hòa quét ra, như làn gió phất qua thân thể của đám người Bành Thế Tông. Đám người Bành Thế Tông còn mắt trợn trừng, bởi vì một cái phất tay nhẹ nhàng của Dương Khai này, cấm chế bên trong cơ thể bọn hắn tất cả đều được giải khai. Lực lượng đã phong bế lâu trong kinh mạch, vui thích chảy xôi, nhưng lại khiến mọi người có một loại kích động, ngửa đầu thét dài. Đại nhân à, hai tên kia, Bành Thế Tông nhìn Dương Khai ấp úng hỏi, tuy rằng trong lòng hắn có suy đoán, lại không dám khẳng định. Đầu xỏ đã bị giết, coi như cho sinh linh chết đi của tòa thành này một công đạo, chỉ tiếc ta đến đã quá muộn rồi. Dương Khai bụi ngồi các ngươi cũng chạy đi thôi, đừng để bị bắt thêm một lần nữa. Lần này lành vận may tốt, lần sau thì nhất định là không có. Thân hình nhoáng một cái bay ra hướng ngoài thành, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bành Thế Tông mắt trăn váng, dù rằng đã đoán ra kết cục, lời từ trong miệng Dung Khai xác nhận, hắn vẫn có cảm giác khó tin. Hai cường giả Hoàng Tuyền Tông chính là hai hư phương cảnh còn có vạn hượng phiên và huyết hải phiên trong tay. Thành niên kia cũng bị thu vào bên trong huyết hải phiên, nhưng chỉ tốn thời gian không tới 10 hơi thở, liền giết chết bọn họ ư. Người này là người phương nào mà thủ đoạn kinh thiên như vậy? Lực lượng kia cường đại bậc nào chứ? Không thể tin được, lại không thể không tin. Dù sao huyết hải phiên đều bị người ta thu, nếu lão ẩu hoàng tu tiên tông còn sống, làm sao có thể dễ dàng để xảy ra chuyện này? Thanh niên kia rốt cuộc là ai, lại là, là tu vi gì, làm sao có thể làm được chuyện như thế? Bành Thế Tông ảo não vỗ đầu, vừa rồi chỉ vì khiếp sợ lại quên mất hỏi tên người ta, ngay cả đại danh ân nhân cứu mạng mình cũng không biết, đúng là quá thất lễ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng, nháy mắt cái bóng kia biến thành lớn chừng nắm tay rồi biến thành bằng đứa trẻ con. Từ khi hắn lấy lại tinh thần, ân nhân đã đứng ngay trước mặt. Bành Thế Tông kinh ngạc nhìn Dung Khai, "Đại nhân, ngài, ai, người tốt phải làm cho tiếp cùng, Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Phương." Dung Khai đưa tay chụp về Bành Thế Tông, Bành Thế Tông liền không tự chủ, nhảy nhàng bay qua hắn trực tiếp trôi lượn trước mặt. "Đại nhân." Bành Thế Tông có chút bối rối không biết Dương Khai cơ ý muốn làm gì, nhưng cũng không có cẩn, nhưng mà không có cảm nhận được chút ác ý gì từ trên người của Dương Khai, nên hắn cũng không lo. Há miệng ra đi. Dương Khai quát, bành Thế Tông thành thật há miệng ra. Dương Khai cong tay búng ra, một viên linh đan bay vào trong miệng hắn, trôi vào trong bụng. Lực đạo trái mục hắn bỗng nhiên biến mất, bành Thế Tông rớt thẳng xuống dưới, sau khi đứng vững, con người bỗng nhiên trợn trừng vội vàng quanh chân ngồi. Các võ giả khác xem thấy một màn này, vốn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nhìn một hồi, tất cả đều khiếp sợ. Chỉ vì thời khắc này, trong cơ thể của Bành Thế Tông lại tuôn trào ra khí tức cực kỳ cường đại, cả người hắn giống như một con thú bị nhốt, khí tức đang nhào lộn không ngừng trong người, dường như muốn tranh thoát ngâm xiền trói buộc gì. Trong thiên địa lại truyền đến một chút chấn động dịu kỳ. Một lát sau, trên không trung liền hội tụ mây đen, đạo đạo xâm xét loé lên trong tầng mây đen. Đây là sắp đột phá hay sao? Mạnh Thế Tông vốn đã là phản hư cảnh tầng 3, nếu đột phá chẳng phải là hư vương cảnh hay sao? Ở đây có rất nhiều người quen thân với Mạnh Thế Tông, tình huống hắn sao đương nhiên mọi người không rõ. Bành Thế Tông mặc dù có chút thiên phú tu luyện, nhưng mà muốn tấn thăng hư vượng cảnh còn kém một chút. Mà điểm này, tối thiểu cũng phải khổ tu gần 100 năm sau. Giờ này không có dấu hiệu báo trước nào liền sắp đột phá, điều này hiển nhiên là do tay của thanh niên kia, là công lao của một viên linh đan kia. Trong nháy mắt, mọi người nhìn Bành Thế Tông với ánh mắt tràn đầy hâm mộ, đây chính là một cơ duyên cực lớn mà hình tượng Dung Khai trong lòng mọi người cũng trở nên càng thêm sâu không lường được. Vùng hắn thoải mái chiếm giết hai hư vương cảnh cũng đủ cho ngoại người rung động rồi. Giờ này vừa ra tay, kết quả lớn như vậy, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Ngắn ngủi mấy hơi thở, mây đen trên bầu trời càng thêm mịt mù, giống như một cái chăn đen như mực che phủ trên không trung. Dung Khai ngẩng đầu, trên mặt lộ ra bất mãn. Quá chậm Hắn gấp đi ưu tình đế thần, tuy rằng nguyện ý giúp Bành Thế Tông một tay, cố chọn một người nhưng cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian vào loại chuyện này. Nhìn xu thế này, đợi thiên địa thanh tẩy sợ rằng phải mất thời gian hơn nửa ngày. Trong lòng vừa động, Dương Khanh lắc mình đi tới bên cạnh Bành Thế Tông, thúc giục Đế Nguyên giải khai phong ấn một chút tu vi của mình. Quả nhiên, mây đen trên bầu trời quay cuồng càng thêm sao động. Sấm sét dường như cũng biến thành cuồng bạo hơn rất nhiều. Dương Khai cười khì, vốn chỉ là linh cơ vừa động, không nghĩ tới thật sự có hiệu quả. Sự hiện hữu của hắn đối với tinh vực này là một gánh vác. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn áp chế tu vi, miễn cho bị pháp tắc thiên địa bài xích. Giờ này hắn chủ động giải khai phong ấn, quả nhiên nhận tới địch ý của thiên địa, cùng một đạo với thiên địa thanh tẩy bành thế tông tấn thăng đại cảnh giới tăng nhanh tụ hội năng lượng thiên địa. Lặng yên tính toán, cảm thấy thời điểm không xê dịch lắm, dương khai rất nhanh, lần nữa phong ấn tu vi. Thiên uy đã thành, tên đã lên dây, không phát không được, mà Bành Thế Tông liền trở thành một cái bia tốt nhất. Thời gian trước sau không tới mười mấy hơi thở, uy năng thiên địa đã thành hình. Bành Thế Tông, mặc dù đang ngồi luyện hóa dược hiệu, nhưng cũng không phải không biết gì đối với bên ngoài. Thư khách này lập tức có cảm giác rợn tóc gáy. Hắn chỉ cảm giác lần này sợ rằng mình chết chắc rồi. Dù sao đột phá đại cảnh giới cần phải hao tốn thời gian dài chuẩn bị mới được. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, hắn đâu có thời gian chuẩn bị gì. Ngay cả bí bản hộ thân đều không đeo một cái nào. Vị đại nhân này làm vậy vậy chứ? Tặng mình linh đan Trợ giúp mình đột phá, lại đưa mình vào đường chết sao? Người này chuyển biến nhanh chóng, quả thật không nên quá kích thích hắn. Một tia chớp bằng cánh tay trẻ con từ không trung đánh thẳng xuống Bành Thế Tông. Mạng ta xong rồi. Bành Thế Tông lòng như tro tàn, thời khắc này dục hiệu khổng lồ đang chạy lung tung trong người. Hắn ngày cả chạy trốn đều không làm được, chỉ có thể ngồi xuống dưới đất thừa nhận một kết trí mạng kia xâm sát đánh trên thân mình, thân thể Bành Thế Tông chấn động. Mẹ kiếp, tiếp theo đó giờ cảm thấy toàn thân đều truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mình không chết ư? Lực lượng của năng lượng thiên địa thanh tẩy yếu nhược một chút so với trong dự đoán của mình nha. Nếu chỉ là như vậy, chưa chắc là không chống đỡ nổi. Nếu như chống nổi vượt qua thì chính là hư vương cảnh chính là trời cao biển rộng, trong thế đạo chiến loạn không ngừng nghỉ này, không nói tùy ý tung hoành, nhưng mà ít nhiều cũng có một phần tự sức tự vệ, không đến mức bị người ta tùy ý bắt bớ giống như lần này. Suy nghĩ lung tung gì chứ? Cẩn thủ tâm thần, cảm ngộ lực lượng của thiên địa, ngừng luyện vật ràng của bản thân đi. Bỗng nhiên, một thanh âm như tiếng chuông đồng vang lên bên tai của Bành Thế Tông khiến tâm thần hắn rung lên, vội vàng giữ thức hải thanh minh. Lại là một đạo sấm sét giáng xuống, lúc này Bành Thế Tông mới cảm nhận được, ngay khi năng lượng thiên địa thanh tẩy giáng tới, thanh niên đứng bên cạnh hắn chợt phất tay, liền dẫn dắt năng lượng từ không trung giáng xuống chảy bớt ra ngoài. Hưng phần nữ bắn nhanh về chân trời, chỉ còn một nửa mới đánh trên người mình. Người này có thể quấy nhiễu uy lực của thiên địa sao? Bành Thế Tông quả thực không dám miểu đạt tâm tình mình vào thời khắc này ra sao. Vả giả xung quanh ngắm nhìn cũng đều sớm trợn mắt há mồm. Thủ đoạn như vậy, quả thực nghe đều chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Đây là lực lượng đã vượt qua một phương thế giới này. Uy năng của thiên địa không ngừng giáng xuống, nhung khai không ngừng phất tay, dẫn đường tản bớt, có hắn hộ pháp, Bành Thế Tông này muốn chết cũng khó. Một lúc lâu sau, Bành Thế Tông đứng lên, thoạt nhìn mặc dù có chút chật vật quần áo tả tơi, sắc mặt mệt mỏi, nhưng trong hai mắt hắn lại toát ra tia sáng rực rỡ trước kia chưa từng có, hăng vái sắt đốc. Bành Thế Tông, đại tạ đại nhân ra tay tương trợ, giúp cả tấn thăng hư vương cảnh, đại ân đại đức lần này không thể báo. Thôi được rồi được rồi, muội ngươi báo đáp ta cũng không cần làm nhiều như vậy. Dương Khai giơ tay lên nói, chỉ riêng giá trị một viên linh đan cũng không phải một tên bành thế tông nhỏ nhoi có thể bội thượng. Sở dĩ Dung Khai hắn ra tay tương trợ, chẳng qua là không muốn sau khi mình cứu bọn họ, bọn họ lại rơi tiếp vào trong tay của Võ Giả Đại Hoang Tinh vực. Có thêm một hư vương cảnh cũng có thể nhiều thêm một chút lực lượng phản kháng. Thủy Vi Tinh là hành tinh tu luyện của Hàn La Tinh vực, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người từ ngoài đến chỗ này, tắc oai tắc quái sớm muộn gì đều phải đánh đuổi đi toàn bộ đám người kia, nên để lại một chút đốm lửa, có lẽ có thể bốc cháy trong khắp cả Tần Tú. Chương 3134. Bị Dung Khai cắt ngang, Bành Thế Tông không dám bất mãn, càng thêm cung kính. Xin hỏi đại nhân, ngài là Bạch Y giáo hay sao? Đó là gì? Ta chưa từng nghe qua." Bành Thế Tông nói là một lực lượng cường đại nhất của Thúy Vi tinh ta phản kháng đại hoang tinh vực. Ta còn tưởng rằng đại nhân là người của Bạch Y giáo. Ngẫm lại cũng đúng, Bạch Y giáo mấy chục năm gần đây tuy rằng danh tiếng bay cao, nhưng dường như cũng không có cường giả lợi hại như thế. Người chủ của Bạch Y giáo chỉ là hư vương cảnh tầng 2 mà thôi, mà người có thần thông như vậy, tự nhiên không có khả năng ở dưới người khác. Được rồi, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, kế tiếp các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi." Nhung Khai đưa tay vỗ vai của Bành Thế Tông. "Ngoài ra cho ta hỏi một chút, huyết ngục đi hướng nào?" Bành Thế Tông vội vàng chỉ một vị trí cho Nhung Khai, có lòng muốn hỏi Nhung Khai đi huyết ngục làm gì. Nhung Khai đã tung người lên bay đi nơi xa. "Xin hỏi đại nhân cao tính đại danh." Bành Thế Tông hô lên với theo Sa Sa truyền đến hai chữ. Bành Thế Tông nghe rõ ràng, khẽ nhíu mày, luôn có cảm giác cái tên này dường như rất quen tai, dường như ở nơi nào đó đã nghe qua mà không nghĩ ra. Dung Khai. Bỗng nhiên một người kinh hô. Bành Thế Tông quay đầu nhìn người kia, gương mặt có ý hỏi. "Bành huynh à, huynh đừng nói, huynh đã quên cái tên này rồi." Người kia nhìn Bành Thế Tông, nét mặt phức tạp. Mới chục năm trước, cái chết của Tình chủ Lạc Hải đại nhân. Bành Thế Tông chợt nghĩ ra, không ngờ là hắn giật. Rốt cuộc cũng nhớ lại mình từng nghe qua cái tin này ở đâu rồi. Năm đó Tình chủ Lạc Hải bỏ mình, Tình vực cố nhiên chấn động, nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là vợ giả của Thúy Vi Tình. Tình chủ chết, căn nguyên hành tinh tuy rằng quay về, nhưng không tránh khỏi bị một chút tổn thương dẫn tới khắp Thủy Vi Tinh, linh khí thiên địa xảy ra một chút biến hóa vi diệu, làm cho cả triệu triệu võ giả của Thủy Vi Tinh, căn thủ Dương Khai này đến tận xương tủy. Thế nào cũng không ngờ, hôm nay cứu mình lại là, là người Diệt Lạc Hải năm xưa. Nếu như là hắn, như thế cũng nói thông đi. Bành Thế Tông thầm thì suy nghĩ, từ mấy chục năm trước, hắn có thể giết chết một tình chủ. Giờ này dù có hiển lộ thủ đoạn long trời lở đất cũng chẳng có gì lạ. Không phải nghe nói vị đại nhân này từ mấy chục năm trước đã rời tinh vực, đi tới thế giới cao cấp hơn rồi sao? Chẳng lẽ lời đồn là sai? Không đông, hoặc là có thể đã trở về cũng không chừng. Năm đó trong tinh vực có Tinh Không Đại Đế, tung hoành hoàng vũ, không người nào có thể địch. Ta xem vị Dương đại nhân này cho dù không bằng vị Tinh Không Đại Đế kia sao rằng cũng là chân lịch không sai. Nếu là có thể thêm một vị tinh không đại đế cũng là phúc của tỷ tỷ vợ giả Tinh vực ta a. Tùy nói năm xưa, Dương Khai giết Lạc Hải, khiến vợ giả của Thúy Vi Tinh có ấn tượng không tốt đối với hắn, nhưng dù sao, loại chuyện đó cách bọn họ quá xa vời, cũng không có người nào nghĩ tới chuyện báo thù gì cho Lạc Hải. Hôm nay còn được người ta cứu mạng, sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt? Mọi người lại nói chuyện thêm một hồi rồi ngừng lại đề tài này, ảo lên trước chúc mừng Bành Thế Tông đã tấn thành. Bành Thế Tông miễn cưỡng nở ra nụ cười, nếu là khi trước tấn thăng hư vượng cảnh tuyệt đối là chuyện vui lớn lao, nhưng giờ này cả tòa thành bị giết sạch, bạn hữu thân nhân của mình gần như chết không còn một mống, chuyện vui mừng tấn thăng này cũng bị giảm đi rất nhiều. "Bành huynh à, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Có người hỏi. Bành Thế Tông vốn tu vi cao nhất trong bọn họ, giờ này lại là hư vương cảnh duy nhất, nếu bọn họ muốn sống còn, chỉ có thể đoàn kết dựa vào Bành Thế Tông. Dị hắn như thiền lôi sai đâu đánh đó. Bành Thế Tông trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói. "Bành Mỗ muốn đi đầu phục Bạch Y giáo." Trình Thủy Vi Tình không ít thế lực vùng lên phản kháng sự lấn ép của Đại Hoang Tinh vực, nhưng lớn nhất chính là Bạch Y giáo. Hơn nữa thời gian nổi lên ngắn, chính là lúc cần người. Bành Thế Tông tin tưởng mình là một hư vương cảnh chạy đến đầu phục thì Bạch Y giáo khẳng định sẽ hoan nghênh. Hôm nay, tâm tình chuyển biến nhanh chóng, khiến hắn cảm ngộ nhiều thêm, được quý nhân tương trợ, chẳng những sống lại từ cõi chết mà còn tấn thăng hư vương cảnh, tự nhiên đành đem thân mình đầu nhập vào chinh chiến giải cứu Thúy Vi Tinh, cho dù chết trận nơi xa trường cũng không oán không hối. Đề nghị này khiến được không ít người đồng tình, rất nhanh liền toàn bộ bỏ phiếu thông qua. Bành Thế Tông nói: "Đi tìm trở về những người kia, nếu nguyện ý đi theo cùng ta thì trước đi đầu phục, nếu không nguyện ý cũng không bắt buộc." Mọi người lập tức tản ra trước đi tìm những người đã chạy trốn. Khắp nơi khói báo động, khắp nơi đất khô cằn, Dung Khai sắc mặt cực kỳ âm trầm, vốn tưởng rằng chuyện mình nhìn thấy ở Thoà Thành gặp ban thể tông kia chỉ là ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới, toàn bộ trên Thủy Vi tinh này là là cảnh tượng thường thấy. Bên đường đi qua, gặp thành trì, đa số đều rách nát không chịu nổi, không có người ở, trong thành còn lưu lại vô vết ao máu và tế đàn, hiển nhiên đều do tay vợ giả Hoàng Tuyền tông gây ra, mà cư dân trong thành không cần nghĩ cũng biết đều đã gặp độc thủ, bị vợ giả Hoàng Tuyền Tông bắt đi luyện chế huyết hải phiên và vạn hồn phiên. Hoàng Tuyền Tông này hành sự quá là độc ác, quả thật khiến người ta giận sôi. Lúc này trên Thúy Vi Tinh, 10 tòa thành hết chín thì trống không, nơi nơi đều tràn ngập tử khí. Bên đường Dung Khai cũng thuận tay cứu một số người, giết một số vợ giả Hoàng Tuyền Tông và giết các vợ giả đại hoàng tinh vực khác, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể là là trong một tòa thành, Dương Khai tàn sắc hết kẻ địch sum lấn, cuối cùng không thể nhịn được, lưu lại tánh mạng một người cuối cùng, nắm cần cổ hắn rồi gằn giọng nói. "Người lợi hại nhất của Hoàng triều tông các ngươi, giờ này ở nơi đâu?" Người kia sớm đã bị thủ đoạn kinh người của Dương Khai dọa cho sợ vỡ mật, ngay vậy thì sợ hãi đáp. "Lục trưởng lão giờ này đang trấn giữ ở Dương Hoa thành." mang tai đi qua. Dung Khai ra lệnh. Người kia không ngừng đáp ứng, vội vàng chỉ hướng cho Dung Khai. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh chạy lui về sau với tốc độ cực kỳ khủng bố. Người này dò tới mức không khỏi nhắm hai mắt. Tuy rằng không có thời gian ở lại chỗ Thủy Vi Tinh, nhưng đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, dứt địch trừ đi đầu lĩnh vẫn có thể làm được. Dương Hoa Thành là một trong tòa thành lớn đứng đầu trên Thủy Vi Tinh. Diện tích rộng lớn, ngày xưa cũng cực kỳ phồn hoa, võ giả nối qua lại liền không dứt, thế nhưng sau khi người của Hoàng Tuyền Tông xâm nhập chỗ này liền bị chiếm giữ. Giờ phút này Dương Hoa Thành biến thành đại bản doanh của Hoàng Tuyền Tông trên Thủy Vi Tình. Trong thành tối thiểu nhốt mấy trăm ngàn người, đều bị xem là vật liệu của võ giả Hoàng Tuyền Tông, chuẩn bị luyện chế huyết hải phiến và vạn hồn phiến. Mà mười mấy năm qua Người bị giết chết càng khó có thể đem hết. Địa điểm trọng yếu như vậy, đương nhiên cũng là địa phương Hoàng Tuyền Tông phòng bị nghiêm mật nhất. Bọn họ đối với Thủy Vi Tình, mặc dù có lực lượng mang tính áp đảo, nhưng cũng không thể hoàn toàn nô dịch toàn bộ võ giả trên hành tinh. Trước giờ, bọn họ cũng không nghĩ làm như vậy, chỉ là xem người trên hành tinh này trở thành vật liệu để luyện chế bí bản mà thôi. Hôm nay, Dương Hoa Thành phi thường náo nhị, Dung Khai dưới sự chỉ dẫn của người kia đến chỗ này, ngay lúc chuẩn bị đại điển thần uy, bất ngờ phát hiện chỗ này lại đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đoàn người tí sáng nở rộng, từng thân ảnh rơi xuống không trung trên mặt đất, vô số người đang quấn lấy nhau, đánh nhau túi bụi. Bạch Y giáo, người kia bị Dung Khai xách trên tay chợt kêu lên thất thanh. Bọn họ chính là người của Bạch Y giáo ư? Dương Khai quét ánh mắt nhìn về phía trước một vòng, lập tức hưng phấn. Hôm qua mới từ Bành Thế Tông nghe được qua Bạch Y giáo tồn tại, không nghĩ tới hôm nay liền có cơ hội kiến thức một chút. Bành Thế Tông nói, Bạch Y giáo là một lực lượng phản kháng đại hoang tinh vực cường đại nhất trên Thủy Vi Tinh. Giờ này xem ra quả nhiên không sai. Có lá gan đánh thứ Dương Hoa Thành, không có chút thực lực là không thể làm được. Đúng bọn họ chính là Bạch Y giáo. Người kia trả lời một câu, bỗng nhiên tỉnh hồn rồi hét, "Đại nhân, ta đã dẫn ngài tới Dương Hòa Thành, tha mạng." Thanh âm chợt ngừng, Dương Khai vứt thi thể của hắn xuống rồi bĩu môi. Phong mắt nhìn tới phía trước, chiến cục coi như rất rõ ràng. Người của Bạch Y giáo tuy rằng không ít, lá gan cũng lớn, nhưng xem ra không phải là đối thủ của Hoàng Tuyền tông, chỉ vì số lượng cao thủ quá là ít trong vòng chiến các nơi, người của Bạch Y giáo thắng ít bại nhiều, sợ rằng không tới thời gian nửa ngày sẽ phải giật vật mà bỏ chạy. Bất quá, phải với điều kiện tiên quyết là chạy thoát mới được. Mà giờ khắc này, mọi người đều áp chiến trong thành. Dương Khai cảm giác phát hiện đại trận của Dương Hoa thành này đang chậm rãi khép. Tuy rằng hắn không biết chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng đại đệ cũng đáng được Bạch Y giáo bên này hẳn là trúng kế, bị người ta thỉnh ông vào rọ, nếu bị đóng cửa đánh chó, sợ rằng khó thoát khỏi vận mạng bị tiêu diệt. Người của Bạch Y giáo sao không phát hiện vấn đề này, rất nhiều người đều muốn phá vây nhưng bị địch nhân quân lấy sát sao. Cùng lúc này, những vạn hồn phiên và huyết hải phiên thi triển, huyết khí ngập trời cùng si mị quỷ quái gào thét trong thành, làm cho cả Dương Hòa thành trở thành địa quỷ vực. Đúng lúc rồi. Dương Khai lượn thững đi tới phía trước, đồng thời vung tay, bỗng nhiên xuất hiện mấy nhân ảnh. Vào lúc này, còn là nhiều người lực lượng lớn, một mình hắn xông vào, dĩ nhiên không có vấn đề nhiều, nhưng có thêm mấy người trợ giúp cũng có thể cứu nhiều thêm một số người. Còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Viêm liền xông tới đả hắn một cái. "Làm gì?" Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Lưu Viêm chu miệng, đôi mắt ửng đỏ một bộ dáng cực kỳ ủy khuất, dường như trách cứ Dương Khai nhiều ngày như vậy đều không quan tâm tới nàng. Dương Khai định khiển trách, lời đến bên miệng liền nuốt xuống, đưa tay bế nàng lên, đặt trên đầu vai mình. "Như vậy được chưa?" Lục Viêm cười, ngồi trên cổ của Dương Khai, hai tay ôm vòng đầu của hắn, nét mặt buồn lỏng. Lệ Dao từ ôn quyền nói, "Dương huynh." Hạ Vân Hương cũng nói, "Đại nhân" phất thân, lưỡng tam nương, Nguyễn Mịch Đình tuy rằng không lên tiếng, đều tò mò nhìn hắn. Các ngươi đều hấp chế tu vi xong chưa? Hiện tại động thủ với người thì có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Lệ Dao gật đầu, từ lúc bị Dung Khai thu vào tiểu huyện giới, đây là lần đầu hắn được thả ra, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Hạ Vân Hương liếc mắt nhìn Dương Hoa Thành, sau đó nói: "Đại nhân lại định nhúng tay vào trận chiến bên kia sao? Không sai. Dương Khai chỉ phi trước nói. Đã thấy đám khốn kiếp một thân quỷ khí dày đặc, cầm bí bảo đại phiến kia chưa, đợi lát nữa đi vào dứt sạch bọn chúng cho ta. Dạ. Hạ Vân Hương gật đầu, Nguyễn Mịch Đình muốn nói lại thôi, Dương Khai nói. Tô Nhan đang ở chỗ khác. Lần này đi ra thật ra quên mất để nàng lại bồi tiếp Tô Nhan. Nhưng dù sao đều mang ra ngoài rồi, làm một tay đấm cũng không tệ. Khi nói chuyện, một đám người đã tới trước Dương Hòa Thành. Lúc này đại trận của tòa thành đang sóc khét, vô số vả giả Bạch Y giáo khoé mắt như muốn nứt ra, tuy có lòng muốn công phá mà không có năng lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Bỗng nhiên, nhìn thấy một đám khách nhân không mời mà tới, tất cả đều tò mò trông lại. Chương 3135 cuộc trận đất rung núi chuyển, đại trận bao quanh Dương Hoa Thành rốt cuộc cũng khét. Mọi người Bạch Y giáo đều mặt xám như tro tàn, chỉ cảm thấy lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Trước mắt bao nhiêu người, Pháp thân cất bước đi tới trước, nhẹ nhàng tung ra một quyền đánh tới, nhìn như không có mấy mấy sức lực, nhưng mà uy lực một quyền kia làm cho thiên địa biến sắc, đang biến sắc còn có các võ giả của Đại Hoang Tinh vực Pháp thần sau khi luyện hóa căn nguyên thạch hỏa, tuy rằng thân mình trở nên như người thường, nhưng bản tôn của hắn lại là, là một người đáng khổng lồ, cao như ngọn núi đỉnh thiên lập địa. Tùy ý đánh một quyền, đầu có thể dùng vạn quân lực để mà miêu tả. Nơi quyền phong đi qua, pháp trận phòng thủ nhìn như kiên cố bền chắc, không thể phá này, lại nổ vang một trận. Với chỗ quả đấm làm trung tâm, mấy khe nứt to lớn ầm ầm lan tràn ra xung quanh. Vầng sáng trên pháp trận chao đảo, rồi rầm rầm một tiếng vỡ nát. Một quyền phá trận oai hùng bậc nào. Những người trước đó còn có nhiều hứng thú ngắm nhìn pháp thân đều hồn phách lên trời. Không cần dung khai phân phó nhiều thêm cái gì, lệ giao, lưỡi tam nương, Nguyễn Mịch Đình, Hà Vân Hương, pháp thân đều hóa thành năm luồng sáng bay đi năm hướng khác nhau, xông vào năm chỗ quân chiến, chỉ một nhoáng, người ngã người đổ. Đời đi qua không địch nhân nào còn sống sót. Trong năm người, Hà Vân Hương tu vi thấp nhất, chỉ mới tấn thăng Hư Vương cảnh tầng 3 không bao lâu, nhưng ở trong Dương Hoa Thành, thực lực người cường đại nhất chỉ là Hư Vương cảnh tầng 3 thôi, những Hư Vương cảnh khác số lượng cũng không nhiều, như thế nào là đối thủ của họ được. Thật giống như một đám người lớn xông vào giữa bầy trẻ nhỏ đang chơi đùa, ngang ngược không nói lý lẽ tung hoành tùy ý. Thời gian chỉ trong chớp mắt, đã có hơn 100 người chết trên tay của bọn họ, trong đó không ít võ giả hư vương cảnh. Thần binh trời giáng này trong nháy mắt biến đổi thế cục, vốn mà người Bạch Y giáo đã nghĩ mình chết chắc, tâm thần liền phấn chấn, sao còn không biết có cứu tình đến. Thự Diệp thời điểm tâm thần địch nhân đang hoảng hốt, liền phấn khởi tấn công, thay đổi xu hướng suy tàn trước đó, rồi thế như chảy tre, đánh cho võ giả của Hoàng Tuyền tông kế tiếp lùi về sau. Từ trên cao nhìn xuống, năm người lệ giao trông giống như năm con cự long quay cuồng trong thành, kéo theo năm luồng bụi mù trôi đi vòng quanh. Địch nhân trong phạm vi mấy chục trượng chạm vào là bị thương, đụng vào là chết. Hoàn toàn không phải là đối thủ, chênh lệch giữa song phương không phải chỉ là một cái hào rộng, mà là chênh lệch giữa trời và đất. Dương Khai bỗng nhiên ánh mắt nhìn về một hướng, giữ bầu trời bên kia một bóng trắng đang tải xung hữu đột bên trong một màn hắc khí cuồn cuộn. Ánh mắt hắn xuyên qua màn hắc khí, nhìn rõ khuôn mặt bóng trắng, lập tức có chút ngạc nhiên. Không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp một khuôn mặt quen thuộc. Hơi suy nghĩ một chút, tên của người này liền từ trong đầu nhảy ra. Nói đúng ra, hắn và người này cũng không có thân lắm, chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Tuy nhiên, người này năm xưa có chút ân tình với hắn hơn nữ từ mức độ nào mà nói, ít nhiều cũng có chút quan hệ với hắn. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới đã tấn thăng hư vương cảnh tầng 2, không hổ lại đệ tử của người kia, quả nhiên tư chất không tầm thường. Mà đối trận với hắn là một hư vương cảnh tầng 3, khi tức điểm nổi không ngừng, có chút tương tự hạ vân hương, vừa thấy là biết thời gian tấn thăng tầng 3 không bao lâu, căn cơ còn chưa kịp củng cố. Đây là một lão giả thân hình thấp bé, lại cố tình mặc áo bào rộng thùng thình. Áo bào kia gần như che phủ cả người lão ta, trong năng lượng phập phòng khí tức âm trầm băng hàng. Trong tay trái của lão cầm một cây vàng hồn phiên, trên phiên truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết, quẩy nhiễu tâm thần bóng trắng. Tay phải của lão cầm một cây huyết hải phiên, từ trong phiên không ngừng bắn ra đạo đạo huyết quan ô ế. Tù vị giữa hai bên có chút chênh lệch. Hai bí bảo của lão giả lại quỷ bí khó phòng, ngay cả bóng trắng có lực lượng không tầm thường, thời khắc này cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, chật vật không chịu nổi, chỉ có chống đỡ thế công, không còn sức đánh trả. Nếu không có pháp thân đánh một quyền, phá vỡ đại trận Dương Hoa Thành, làm cho lão giả kia phân tâm, sợ rằng bóng trắng đã bị đại bại rồi. Dương Khai Lăng không cất bước đi tới. Lão già sắc mặt khó coi, Không khỏi, lại thêm chút phân tâm, giúp bóng trắng có cơ hội thở dốc. Chỉ vài ba bước, Dương Khai đã tới gần trong vòng ba mươi trượng. Lúc này, lão giả khẽ quát. Tồn giá, từ đâu tới? Vì sao muốn làm khó hoàn tuyền tông tạc? Trên Thúy Vi Tinh, tuyệt đối không có nhóm người này. Lão ở chỗ này đã mấy chục năm, đánh nhau với vợ giả tại đây mấy chục năm. Có người nào nơi này, lão còn không rõ. Hôm nay một nhóm người tới Dương Hòa Thành, vốn trước giờ lão chưa từng nghe qua, nhưng mỗi một người đều làm cho lòng của người ta sinh ra cảm giác khiếp đảm. Mắt thấy Dương Khai tới gần, sao còn có thể nhịn? Hôm nay sợ là không thể tiêu diệt Bạch Y Giáng, thậm chí Dương Hòa Thành cũng khó giữ. Bất quá dù sao lão cũng là hư vương cảnh tầng 3, tự phụ tài cao ngang lớn, cũng không có vội vàng bỏ trốn. Lão còn muốn dò xét lai lịch của đám người Dương Khai ở về sẽ mời cường giả trong tông ra tay trấn áp. "Này lão tặc kia, xem ám khí đi." Dung Khai lười dài giọng, chờ quát một tiếng, đưa tay lên đỉnh đầu chụp một cái, sau đó ném mạnh tới phía trước. Lão giả cùng bóng trắng đều trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời quên đấu đá với nhau. Chỉ vì ám khí của Dung Khai ném ra, lại là, là một tiểu nha đầu, một mực ngồi trên cổ hắn. Tiểu nha đầu này chừng 7, 8 tuổi, tóc dài tới thắt lưng, da mịn màng trong sáng như ngọc, bất cứ người nào nhìn thấy đều sinh lòng yêu mến, không ngờ bị người ta dùng làm ám khí ném ra ngoài. Cái này sao còn mạng sống chứ? Tiểu nha đầu dường như cũng bị dọa cho choáng váng, gương mặt mờ mịt, thân thể nhỏ nhỏ bay thẳng tắp tới hướng lão già, nhưng tiểu nha đầu không nhúc nhích, không khóc cũng không lộn xộn. Lão già giận tím mặt, cảm giác như mình bị coi thường, vừa muốn lấy tánh mạng tiểu nha đầu, nhưng nhìn đôi mắt đen láy trông sâu, lại mang tới cho lão giả cảm giác khiếp sợ một phen. Trong hoàng hốt, huyết Hải Phiên trên tay quét ngang một cái, huyết quang lóe lên, tiểu nha đầu bị cuốn vào trong phiến biến mất không thấy. Mặc kệ người đến là ai, trước bắt giữ con tin rồi nói sau. Bóng trắng nhìn thấy liền cấp bách, thân mình nhào tới qua mấy chữ với lão giả. Bất đắc dĩ tu vi không bằng người, bị bất lui về sau, trên tay cầm ngang cây trường thương, miệng thì thở dốc. Hử huynh, nhiều năm không gặp. Vũ Không Trung, Dương Khai đứng như cữ gió, mặt đầy ý cười chào hỏi bóng trắng. Gió thổi phất qua, mái tóc đen và áo bào tung bay, nếu không có cử động trước đó hắn dùng tiểu nha đầu làm ám khí, ngược lại cũng là rất phi vượt xuất trận. Ngươi, ngươi là Hứa Tần Bạch cau mày nhìn Dung Khai, đột nhiên cảm giác khuôn mặt này có chút quen quen. Cẩn thận nghĩ lại, một đoạn ký ức mấy chục năm trước hiện ra trong đầu, lập tức giật mình. "Là huynh?" Hắn cũng nhận ra Dung Khai. Dung Khai trách miệng cười, "Chính là ta." "Huynh sao lại?" Hứa Tần Bạch khó mà tin Dung Khai xuất hiện chỗ này, dù sao mấy chục năm trước hắn đã rời tinh vực, nghe nói là lợi dụng những đại đế lệnh cưỡng ép phái vợ hư không đi tới một thế giới khác, lúc đó cùng đi với hắn không ai không phải người xuất sắc trong tinh vực. Ngải Âu hội trưởng của Hằng La Thượng hội, Sắc Nguyệt, Yêu Vương, Tinh chủ, Đế, Yêu Tình Đế Thần, Cổ Thần Vân, Minh chủ của kiếm mình, còn có sư phụ mình, Vô Đạo đại nhân. Sau chuyến đi đó im bạc tin tức mấy chục năm, Vô Đạo trước khi đi cũng giao cho hắn rất nhiều chuyện, cho nên đối với chuyện này Hắn hiểu biết rất sâu. Dương Khai sao lại ở chỗ này mà sư phụ đông? Khứ Tần Bạch nhìn xung quanh, như muốn tìm thân ảnh nuôi dưỡng mình một đời kia, nhưng mà không thấy. Người rốt cuộc là ai? Khi hai người đang nói chuyện, lão giả Hoàn Tiền Tông thấy không nhịn được quát hỏi. Dương Khai quay đầu nhìn lão. Người chết hỏi nhiều mà làm gì? Lão già sắc mặt sa sầm, cắn răng nói: Lão phu nhớ kỹ ngươi, mối thù ngày hôm nay, ngày sau nhất định Hoàng Tuyền tông Lão phu nhớ kỹ ngươi, mối thù ngày hôm nay, ngày sau nhất định Hoàng Tuyền tông ta sẽ hoàn trả. Dứt lời thân hình của lão bắn vọt đi, Hứa Tần Bạch sao có thể để cho lão rời đi, lập tức định ra tay ngăn. Dung Khai lại giơ tay nói, "Dặc cùng đường chớ có đổi." Hứa Tần Bạch nhìn hắn không hiểu, mặc dù nhìn không ra Dung Khai tư vi sâu cạn ra sao, Nhưng cũng biết lão già kia tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dương Khai. Người kia lại là Lục trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông, nếu có thể chém chết tại đây cũng là một đả kích lớn đối với Hoàng Tuyền Tông. Vì sao lại không công bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai chăm chú nhìn theo hướng lão giả rời đi, trên mặt hiện ra một nụ cười cao thâm khó lường. Hứa Tần Bạch dường như có điều cảm giác quay đầu nhìn, chợt cặp mắt trợn trừng. Chị thấy lão giả kia chạy ra ngoài mấy trăm trượng, bỗng nhiên thân mình lão đảo, dường như bị thứ gì đánh mạnh, tiếp theo, lão giả nâng lên huyết hải phiên trên tay, nhưng lại bắn ra những đốm lửa. Ngọn lửa kia lúc mới xuất hiện còn không có rõ lắm, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bốc cháy, lập tức huyết hải phiên biến thành một quả cầu lửa. Lão già miệng phun máu tươi, không ngừng ném ra huyết hải phiên, bất luận là huyết hải phiên hay vạn hồn phiên đều là bí bảo lão dùng hết tâm thần tế luyện, bất kỳ một kiện nào bị hao tổn đều sẽ liên lụy đến trên người lão. Giờ này huyết hải phiên bị ngọn lửa đốt cháy, dĩ nhiên lão không thể bình an vô sự. Trong huyết hải phiên, một đốm lửa bay ra mua máy, vàng vẹo biến hóa thành một con hỏa phượng cực nhỏ. Hỏa phượng này chỉ lớn bằng bàn tay, lại cao quý không thể nói bằng lời. Nó ngửa đầu hót vàng dẫn theo thiên địa chấn động. Hỏa phượng đánh tới, lão già cả kinh thất sắc, vội vàng vun vặn hồn phiên, hắc khí dày đặc quấn quanh toàn thân, bày ra màn phòng ngự. Nơi hỏa phượng lớn chần bàn tay bay qua, hắc khí bị bốc hơi sạch sẽ, màn phòng ngự lão giả bày ra không tạo được nửa điểm tác dụng. Đợi cho ngọn lửa ập vào thân mình, lão mới phát hiện ra tiếng hắc thảm nhiều gào khóc, rồi hóa thành một quả cầu lửa từ không trung rơi xuống. Cho tới giờ khắc này trong huyết hải phiên bị đốt cháy hầu như không còn, mới bỗng nhiên thò ra một bàn tay nhỏ trắng như tuyết, dường như từ một không gian khác xuyên qua mà đến, tiếp theo một thân thể nhỏ nhỏ cũng hiện ra. Đưa tay vội vỗ, vỗ xìm y, rồi quay đầu nhìn quanh, sau đó bay đến trước mặt dương khai, vừa tung người, lại cởi trên cổ hắn, hai tay nắm lỗ tay hắn, giữ cân bằng thân thể như lúc ban đầu. Hứa Tân Bạch con người đều nhìn thẳng, cả người chao đảo trong gió. Hắn cũng tính là người kiến thức rộng rãi, nhưng những gì vừa thấy lại là làm cho hắn tưởng như mình đang trong cảnh trong mơ. Một cường giả hư vương cảnh tầng 3 cứ như vậy dễ dàng bị chém chết ư? Tiểu cô nương này là tu vi gì, mà ngọn lưỡi kia là lưỡi gì, không ngờ có uy năng thần hiệu như thế. Làm như cảm ứng được ánh mắt của Hứa Tân Bạch, Lưu Viêm quay đầu nhìn về hắn. Trong đôi mắt đen láy trong suốt không nhiễm chút bụi trần, lại là làm cho trong lòng cô hắn hoảng hốt dợi đi tầm mắt. "Hử huynh, trước kết thúc trận chiến này đi." Dương Khai nói, Hứa Tần Mạnh lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu. "Được." Trường thương bay múa hóa thành một luồng sáng như sao băng bay từ hướng trong thành, đồng thời trong miệng hô to, "Bạch y giáo ra, ta ma tránh lui." Quân hùng hô ứng, trong nhất thời đất rung núi chuyển, chúng bạch y giáo mang theo khí thế không thể địch nổi, phối hợp với đám người lệ giao, đánh giết cho và giải đại hoang tinh vực tè ra quần. Kết thúc tập 622 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.